Trùng Quy cũng là chúa phạt mợ hương, vì mợ xử tệ với cậu Thành, ta vì ta vẫn tin như thế. Cả bọn im lặng suy nghĩ về ý kiến của Liễu. Một phút sau Dung hỏi: "Chị, bây giờ chị tính sao chị Liễu? Vứt cuốn băng đi hay là đưa cho mợ?" Cả bọn lại nhìn Liễu chờ đợi, Liễu lắc đầu bảo: "Vứt đi chứ đưa cho mợ làm cái gì?" Dung một lần nữa tỏ ý cảm phục: "Chị kín thật. Thế mà cha kể cho em nghe."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 Chị sáu tám đồng ngay. Phải rồi, đưa cho mẹ đi cô Liễu. Mấy cô gái bên cạnh cũng xúi vào. Nhưng Liễu chớp mắt phân vân đáp. Đưa cuốn băng cho mẹ, anh Tuấn sẽ mệt, nhưng mẹ sẽ khổ. Thà rằng Quang đi thì hơn. Mẹ không biết mà bị phản bội thì mẹ vẫn quý anh Tuấn như thường. Với lại đàn ông mà, phần đông đều tham lam như thế cả. Mẹ yêu anh Tuấn lắm, nhưng nay mai anh ấy dọn vào ở hẳn đây à? thì chẳng riêng gì tao bị dế đâu. Anh ấy sẽ dế cả cái quán này chứ không riêng gì tao. Thôi, cứ quẳng cái cuốn băng đi. Cho khỏi tội nghiệp mẹ. Trị Sáu nhìn Liễu trầm trồ. Cô thích là người tốt à? Tôi đó, tôi chỉ muốn mở đỗi ông cha Tuấn đi thôi, cho nên tôi mới suối cô đưa cũng băng cho mẹ nghe. Nhưng mà cô nói đúng ạ. Mẹ mà biết chắc mẹ tức ói máu mà đứt ruột mà chết luôn à. Thôi, cô muốn tính sao cô tính. Liễu thở dài cắt nghĩa thêm. Trị Sáu nói đúng ạ. Lẽ ra tôi nên đưa cuộn băng này cho mẹ mới phải. Bởi mẹ có đau vì anh Tuấn thì mẹ mới biết cái đau của cậu Thành chiều nay khi xách vali ra đi. Nhưng mà thôi, mắt mẹ đau khổ thì cũng chả có lợi gì cho chị em mình, phải không chị Sáu? Tất cả mọi người cùng gật gù tỏ ý tán phục lòng nhân hậu của Liễu. Chị Sáu đáp, "Cô lúc nào cũng sáng suốt hơn từ tôi nghe, thôi, tùy cô á." Thần Túy im lặng đã lâu, bây giờ mới quăng điếu thuốc rồi phân tích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 Trời ơi đúng với chị Liễu ơi Em nhất trí với anh Tuy nghe Anh Tuy sẽ phải đưa tiền cho chị Chị mà xài không hết Chị chia bớt cho tụi em Ý kiến của anh Tuy quá hay luôn á Dung quay lại mắng tú May thì anh Tuy nói gì mà không nhất trí Để cho chị giữ chết tính Tuy nhìn Liễu gật đầu Và nghiêm trang nhắc lại Em đảm bảo với chị Chuyến này chị kiếm được món tiền lớn Trăm phần trăm anh Tuy phải trả tiền cho chị Tuy chưa trình bày hết ý thì bất ngờ hương từ trong quán đi ra và gay gắt hỏi lớn: "Cái gì? Tiền gì mà anh Tuấn phải trả cho con Liễu? Hả? Thằng Túy, tiền gì? Nói ngay không tôi vả gãy răng bây giờ, hả?" Cả đám đều kinh hãi nhìn Hương mặc đồ ngủ đứng chống nạnh giữa khung cửa, đôi mắt long lên những tia giận dữ. Từ trên bộ ngủ nhìn qua cửa sổ xuống sân sau, Hương ngạc nhiên thấy đám người làm giờ này vẫn chưa ra tắm tập thể như thông lệ. Hương nhìn đồng hồ rồi rón rén đi xuống.